Hoa lão gia tử đánh gãy tiểu nhi tử còn muốn nói nữa nói, đứng dậy bắt đầu chạy lên lầu. "Lão đại gia, ngươi mang theo những người khác hảo hảo chuẩn bị bữa tối." "Ba, ngài yên tâm, chúng ta sẽ dụng tâm chuẩn bị." Đến, Trương Ngọc Bình biết này đại khái lại là Hoa gia nam đinh hội nghị, dù sao nhiều năm như vậy cũng thói quen. Bành Khê hiển ngoan ngoãn đái ở Hoa văn Đảo đại tẩu Viên Tuyết bên người, đua với vừa mới 5 tuổi Hoa Hi Lương, Viên Tuyết con thứ hai. "Tiểu Hiển thật đúng là ngoan a."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 Tới rồi đời thứ ba cũng có 5 cái, bất quá là 4 nam 1 nữ. trừ bỏ hoa văn đảo chính mình, còn có duy nhất một cái, ở vào đại học đường Ngụy hoa văn huyền, hai người còn không có kết hôn. Mặt khác đã kết hôn 3 cái huynh đệ gia, liền hai tử đều đã có, cho nên nhiều vô số tính xuân dưới, hoa gia trực hệ dân cư vẫn là không ít. Mà hai đời tức phụ chi gian, ở chung cũng coi như hòa hợp, chủ yếu vẫn là đời thứ 3 con dâu đều thực thông minh, ở đối đại bà bà vấn đề thượng, đều là thống nhất lấy lòng lộ tiến.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 Hoa Văn Đào Đường đệ Hoa Văn Thanh ngốc ngốc nói câu khiến cho nhiều người tức giận nói, đánh dám, ngươi mới không phải người. Hoa Lão gia tử bị khí cái ngã ngửa, trực tiếp phản mắng trở về, liền tính đây là sự thật, cũng không cần phải nói như vậy trắng ra a. Ngạch, gia gia, ngươi như thế nào có thể nói lời thô tục a? Hoa Văn Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nhà mình cái này xuân nhi tử a. Hoa Kiến quân quả thực không nghĩ thừa nhận, chính mình như vậy thông minh, như thế nào liền sinh ra như vậy một cái ngu ngốc.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 Rốt cuộc làm nhiều năm như vậy người, thật đúng là không có ai có thể tiếp thu chính mình không phải người tin tức. Nói như vậy nói, chúng ta hoa gia kỳ thật chính là long truyền nhân bái. Hoa hạ người từ xưa đối long đều có khác tình cảm, hoa văn thanh tâm cũng đối long có phát ra từ nội tâm sùng bái. Ngươi nghĩ như vậy lời nói, cũng là không có vấn đề. Hoa văn đào nhún nhún vai, đường đệ như vậy tưởng cũng thực bình thường, lúc trước chính hắn không phải cũng là như vậy tưởng sao. Long truyền nhân A.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 Hoa lão gia tử luôn chiều đồng thời, cũng chưa từng có thả lòng giáo dục, cho nên vẫn là thử kiên tâm. Ân, vậy chờ nàng trở lại rồi nói sau. Hoa Văn Đào không có gì ý kiến, đường muội người này thị phi rõ ràng, đối đãi sự tình cũng có chừng mực, sự tình trong nhà nhưng thật ra không cần cố ý giấu giếm nàng, bất quá đường muội còn ở đại học, cho nên đến chờ nàng nghỉ. Chương 167 Nam cung Khuynh Thu. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. Mà hai người trong miệng thảo luận đối tượng, hoa ra đời thứ ba duy nhất nữ hài hoa văn huyền, giờ phút này chính vẻ mặt vô ngữ nhìn dây dưa nàng vài thiền tổn hữu nam cung khuyên thu. Ta nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta đều nói, hai ta đi tìm không thấy tam tẩu. Không sai, có thể bị hoa văn huyền xưng là tam tẩu, cũng chỉ có điền tú vân. Từ điền tú vân cùng hoa văn đảo tình yêu ở hoa gia qua minh lộ sau, toàn bộ hoa gia trên dưới già trẻ đều đã nhận định nàng là hoa văn đảo về sau tức phụ.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 Không cần thiết làm bạn tốt đi theo nhọc lòng. Thu thu, ngươi nếu là có chuyện gì, nhất định phải nói cho ta. Hoa văn huyên khó được đứng đắn giận do nói, nàng cho nên bằng hữu bên chồng liền thu thu ở nhà nhật tử là nhất không hảo quá, cũng may đều là thế gia đại tộc, đảo cũng không đến mức đem sự tình làm quá mức. Ta có thể có chuyện gì nha, yên tâm đi, chờ cái này cuối tuần nghỉ, ngươi trở về hỏi một chút tam tẩu khi nào xuất con đi. Nam cung khinh thu dơ lên gương mặt tươi cười.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 Tới, hoa gia bảo mẫu vừa nghe đến tiếng đập cửa, liền theo tiếng đi ra ngoài, hôm nay là thời gian làm việc, trong nhà chủ nhân đi làm đi làm, đi học đi học, này sẽ trong nhà cũng liền nàng chính mình giữ nhà. Điền tú vân tới thời điểm liền biết này sẽ hoa gia đại khái không có gì người, cho nên đi theo bảo mẫu đi vào lúc sau, nhìn trống rông đại sảnh, một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cùng hoa gia cũng là thuộc không thể lại quen thuộc, bảo mẫu cũng rất rõ ràng điền tú vân ở hoa gia địa vị.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 Sợ là cũng sẽ bỏ lỡ này thanh hừ nhẹ. Hoa báng mẫu. Điền tú vân buông ra tiểu đồ đệ, sửa sang lại quần áo đứng dậy hướng Trương Ngọc Bình vân an. Phỏng đoán đại khái phía trước Trương Ngọc Bình là đi ra ngoài tiếp đồ đệ tan học. Ân. Trương Ngọc Bình rụt rẽ gật gật đầu, trong lòng hơi toan nói, rốt cuộc vẫn là hai thầy trò, tiểu điển trước sau thân nhất vẫn là ngươi. Cũng là lần đầu tiên tách ra lâu như vậy, rốt cuộc vẫn là hải tử. Điền tú vân nghe ra tới Trương Ngọc Bình trong giọng nói dớ vị, trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc.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 Điên Tú Vân là thật sự cảm kích hoa Lão ra tử vì nàng làm sự tình, trước không nói trường học bên kia không cần phải lo lắng, chính là tuổi tác thượng tiểu nhân bành khê hiển, nếu là không có hoa gia chiếu cố, hắn một cái hài tử, chính là sẽ điểm pháp thuật, chính mình sinh hoạt cũng là quá sức. Trước 169 trở về vườn trường, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu, đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy, tiểu hiển ở chỗ này cũng thường văn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 liền sợ nàng đến lúc đó không biết, còn tưởng rằng chính mình đi nhầm phòng học. tốt, cảm ơn dương lão sư. điền tú vân lễ phép nói tạ liền rời đi văn phòng. đến nỗi dương lão sư trong miệng chuyển giáo sinh, thông qua phía trước cùng hoa lão gia tử nói chuyện hiếm, cũng đoán được một ít. nghỉ hệ xuyên thành một hàng, hoa gia liên tục hai cái cháu đích tôn đều bị tiên môn nhìn chúng, hơn nữa vẫn là tư chất thượng giai cái loại này, tự nhiên sẽ khiến cho mặt khác thế gia đại tộc chú ý. điền tú vân làm hoa gia đi theo nhân viên. Nguyên bản cũng không tính toán che giấu cái gì, cho nên cũng bị những người này xem ở trong mắt, lại có hàn, bành hai nhà thái độ, một phen điều tra xuống dưới, phòng Trừng cũng nắm giữ một ít nặng cơ bản tư liệu. Ám Hoa lão gia tự ý tứ, một ít cùng Hoa gia địa vị không sai biệt lắm gia tộc, tự nhiên sẽ không bỏ qua Điền Tú Vân cái này hàng năm sen lẫn trong thế tục giới tu sĩ, trực tiếp tìm tới môn khẳng định là không, dám, cho nên liền nghị thông qua bạn cùng lứa tuổi ở chung, tới kéo gần hòa Điền Tú Vân quan hệ.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 Liền An tĩnh bồi tần tuyết, nhìn đến tính cách như vậy khác biệt ba người, lại quỷ dị rất hài hòa, Điền Tú Vân Mạc rành cảm thấy chính mình về sau nhật tử đại khái là sẽ không còn cục é. Tiện đa nghĩ đến lớp còn có mặt khác mấy cái chuyển giáo sinh, phỏng chừng là bởi vì Điền Tú Vân bên người vị trí bị tần tuyết ba người trước một bước chiếm, liền đành phải âm thầm đáng tiếc ngồi ở chính mình vị trí thượng. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến Điền Tú Vân sẽ như vậy hiền hòa, bằng không khẳng định sẽ không làm tần tuyết này ba người rút đến thứ nhất, bất quá ngẫm lại trong nhà công đạo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 Theo lý thuyết nam cung gia cũng coi như là thượng lưu gia tộc, tại thế gia cũng là nói chuyện được, giống nhau rất ít có ai có thể buộc nam cung gia gả nữ, nhưng hư liền phá hủy ở. Cái này thiếu gia thập phần được sủng ái, tuy rằng đầu óc không tốt lắm xử, nhưng là võ học thiên tư hơn người a. Mấu chốt nhất chính là chuyện này nam cung khinh nguyệt là có tư tâm, gần nhất nàng chính mình coi trọng cái này thiếu gia ra một cái khác con vợ cả. Thứ hai cũng là nhìn ra cái này thiếu gia không phải lương sướng, liền nghĩ đem nam cung khinh thu đẩy qua đi.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 Sử tôn kính đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần, cũng bởi vậy có thể thấy được, Hoa Văn Huyên cùng Nam Cung Khuynh Thu cảm tình là thật sự hảo. Chương 176 tự làm tự chịu. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Có điện tú vân làm chỗ dựa, mặt khác mấy người đều là hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi vào đại viện, tới rồi Hoa gia sau, vừa vặn Hoa lão gia tử ở nhà, sôi nổi chào hỏi lúc sau, liền không có gì bất ngờ xảy ra bị lưu tại Hoa gia. Đông đảo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 Nghị sấn kết hôn trước hảo hảo dưỡng bệnh đâu Vậy phiên thoái Hảo chút thời gian không thấy được khuyên thu Vừa lúc muốn mang nàng đi ta kia ở vài ngày điện tú vân biết nam cung dễ thanh đây là nghe hiểu Bất quá nhìn dáng vẻ phỏng trừng hơn Phân nửa đối chuyện này biết đến cũng không phải rất nhiều Ngắm lại phía trước hoa văn huyên đối nam cung khuyên thu thân mụ Cùng tỉ tỉ đánh giá Cũng biết kia hai người là quán sẽ làm người tốt Không nhiều lắm sẽ Nam cung khuyên thu tỉ hai liền tới đến nằm viện Cùng nhau theo tới còn có các nàng mẫu thân phùng hải liên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 Nhắc tới bạn tốt tỷ tỷ làm sự tình, cũng là vô ngự đến cực điểm. Ở người khác trong mắt, nàng này không phải làm, là chịu ủy khuất. Nam Cung Khuynh Thu mấy năm nay cũng xem minh bạch, nhà mình đại tỷ loại này bạch liên hoa thổ tính, án lớn như vậy mệt, tự nhiên không có khả năng cái gì cũng không làm. Bất quá xem nàng hôm nay như vậy lăn lộn, người kia tương lai tỷ phu sợ là hoàn toàn bị ăn định rồi. Hoa Văn huyên cũng không phải bản nhân, chẳng qua không muốn nhìn đến đối phương hảo quá, nói cách khác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 trừ bỏ Hoa Văn Huyên cùng Nam Cung Khuynh Thu biết Hoa Văn Đào là ai, Tần Tuyết ba người cũng không rõ ràng. Tam Ca, Hoa Văn Huyên ngay từ đầu còn không có chú ý tới, thẳng đến phát hiện nguyên bản ở trong sân vui lừa ầm ỹ Tần Tuyết cùng Cơ Hằng Phi đột nhiên không có động tĩnh, lòng hiếu kỳ ra tới vừa thấy, mới phát hiện nguyên lai nhà mình Tam Ca đã trở lại. Ân, hướng đường muội gật gật đầu, Hoa Văn Đào trực tiếp vượt qua Tần Tuyết hai người, hướng Điền Tú Văn phòng ngủ đi đến. Tần Tuyết bọn họ nghe được Hoa Văn Huyên xưng hô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 như vậy nữ cường nhân trong lén lút cùng đối tượng ở chung sẽ là như thế nào bộ dáng nàng thừa nhận giờ phút này nàng bắt quái chi hỏa đã hừng hực bốc cháy lên tiểu tuyết ngươi nhưng đánh đổ đi tiểu tâm trọng giận tam tẩu ngươi ngay cả thực tập bạn tốt đều quá không được đóng nam cung khinh thu mắt trợn trắng nói tuy rằng nàng cũng rất tò mò bất quá vẫn là biết lúc này đến thành thất điểm đừng đi quay giày là lựa chọn tốt nhất hừ ta cũng không tin các ngươi không hiếu kỳ tần tuyết bĩu môi ngồi trở lại ghế trên các bạn thân không phối hợp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 Tính toán về sau lại chậm rãi quan sát. Chương 180 náo nhiệt tân niên. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Nguyên bản hứng thú bừng bừng tính toán từ Hoa Văn Huyên nơi đó vào tay Tân Tuyết, bị Hoa Văn Huyên như vậy một phản hỏi, nhưng thật ra có chút lùi bước, các nàng ba cái nữ hài tử, chỉ có nàng cùng Nam Cung Khuynh Thu nhất ra, luôn luôn trầm ổn Hoa Văn Huyên đột nhiên lộ ra như vậy thần sắc, mặc danh nàng liền cảm thấy vẫn là tính. Tân Tuyết này một lùi bước,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 Này sẽ Hoa Văn Đào đã cùng lao gia tử báo bị song, mang theo đường muội Hoa Văn Huyên đi tiểu viện bồi Điển Tú Vân ăn Tết. Đại niên 30 cùng ngày sáng sớm, Hoa Văn Đào liền mang theo muội muội đi tới tiểu viện, bởi vì là đêm 30, tần tuyết mấy người này lên nhưng thật ra rất sớm. Hoa Văn Đào tới rồi thời điểm, bọn họ đều đã bắt đầu ở trong sân đánh quyền, đương nhiên tần tuyết cái này không thể tập võ cũng chỉ có thành thật ngồi ở một bên hâm mội nhìn. Không thấy được Điển Tú Vân Người, Hoa Văn Đào phỏng đoán hẳn là còn ở trong phòng đả tọa.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 Không khỏi cùng Nam Cung khuynh thu hai người đứng ở một bên hảo một trận chê cười, bất quá đáy lòng đều là rất hâm mộ này hai người thanh mai trúc mã chi tình. Chuyện được phát miễn phí tại OZO Nôn Tình.com Trước 181 kết hôn chuẩn bị Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Nay một năm, bởi vì nhiều hoa văn đảo huynh muội gia nhập, còn có tần tuyết bốn người, trong tiểu viện thực sự qua một cái vô cùng náo nhiệt tân niên. Nay sóng sung sướng không khí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 Phụ trận khắc họa chú ý chính là liền mạch lưu loát, kiêng kỵ nhất trên đường tạm rừng. Bởi vậy tại đây phía trước Điền Tú Vân biểu thị rất nhiều biến, thẳng đến có năm chắc một lần khắc họa hoàn thành mới bắt đầu luyện chế, ở như vậy xung túc chuẩn bị hạ. Điền Tú Vân không ngoài sở liệu liền mạch lưu loát, khắc họa ra hai khối đưa tin phủ phụ trợ. Dàn sắc khi còn nóng, Điền Tú Vân không có nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu rèn luyện Long Phượng Bội, chờ đến cuối cùng một bước làm xong, đưa tin phủ thành, hai khối lóe Lưu Quang Long Phượng Bội dừng ở Điền Tú Vân trên tay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 Cho nên liền vội vàng có rảnh đưa lại đây cho ngươi. Điền Tú Vân một bên giải thích một bên lấy ra hai khối long phượng bội, cẩn thận cùng đối phương thuyết minh sử dụng phương pháp, hơn nữa làm hắn ở phượng bội thượng lưu lại tinh thần ấn ký. Vất vả ngươi. Hoa văn đảo Mỹ tư tư tiếp nhận dùng thiên tư tầm hệ tốt long bội, trực tiếp treo ở trên cổ. Nhìn đến hoa văn đảo như vậy vui vẻ, Điền Tú Vân tâm tình cũng càng thêm cao hứng, vứt bỏ chính mình lớn như vậy buổi tối chủ động đi tìm tới ngượng ngùng, trong mắt đều là che giấu không được ngọt ngào.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 nhưng là lẫn nhau cảm giác lại một chút cũng không đạm nhiên, chỉ là thiếu điểm tình cảm mãnh liệt, lại là nhiều hoạn nạn nâng đỡ. Mỗi đêm thiếu Hoa Văn đảo đúng giờ thông tin, ngay từ đầu Điền Tú Vân cho rằng chính mình sẽ không quan hệ, nhưng là mỗi đến cố định thời khắc, đều sẽ cầm lòng không đậu cầm lấy phượng bội, chờ đến phản ứng lại đây, mới lại bất đắc dĩ bồng. Thông tin phủ thật cũng không phải không thể nhắn lại, bất quá Điền Tú Vân mỗi lần đem phượng bội bắt được trong tầm tay, lại không biết phải nói chút cái gì, đành phải yên lặng lại đem phượng bội phóng hảo. Kể từ đó.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 Còn chuyên môn tìm tới một cái thân thế trong sạch nam sinh viên, lâu lâu khiến cho cái này nam sinh đến ký túc xá nữ tìm tần tuyết. Đương nhiên ở đối mặt người ngoài thời điểm, đều là làm nam sinh nói chính mình là tần tuyết vị hôn phu, mà đương tần tuyết xuất hiện thời điểm, liền nói tìm lầm người, một lần.